Dù vậy, hôm nay sức nặng của nguyên thủy trứng đảo kiếm. Bất kỳ chân tiên nào sợ rằng cũng không thể dơ lên. Chỉ có tiên vương mới có thể miễn cưỡng dơ lên. Nhục thể của ta có chút theo không kịp tu vi pháp lực rồi. Giang Nam thầm nghĩ, nhục thể của hắn đã đạt đến cực hạn. Cùng chân tiên cấp hốn đồn cổ thần cường đại nhất không phân cao thấp. Nhưng mà Thủy Trung không cách nào tăng lên tới tiên vương cấp hốn đồn cổ thần. Hôm nay pháp lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. đắc siêu Việt Hồ Tôn. Tả ngạn trúc tiên vương. Nhưng mà thân thể bị hạn chế ở trên cảnh giới trước mắt. Thủy Trung không có tiến bộ. Tựa hồ. Không đột phá đến tiên vương cảnh giới, nhục thể cảnh giới của hắn liền chỉ có thể đến đây chấm dứt. Trung tú tú tiến lên, hiếu kỳ nói. Giáo chủ, uy lực lưới kiếm này của ngươi, rốt cuộc như thế nào? Ta cũng muốn thử xem. Giang Nam nhìn về phía tử tiêu tiên vương. Đột nhiên cười nói. Tử tiêu tiên vương nghiêm nghị nói. Nếu giáo chủ có năng lực, kính xin chặt đứt những xiềng xích này, mới có thể để cho ta những năm này khổ công không đến nỗi trôi theo dòng nước. Tốt! Sang nam nâng kiếm. Đột nhiên một kiếm hướng tử tiêu tiên vương đâm tới. Tử tiêu tiên vương liếc tròng mắt, không nhúc nhích. Tùy ý kiếm quang của hắn cẩn thân. Chỉ thấy một kiếm này của Giang Nam đâm vào trên da rẻ của hắn. Da hẫm nửa tấc. Ngay sau đó mũi kiếm nhảy lên. Chanh một tiếng đem một sợi xiềng xích lớn bằng sợi tóc chặt đứt. Kiếm quang quanh quẩn, Ba quanh lão đảo này bay múa. Giống như bông tuyết bay xuống. Chỉ nghe bung bung chanh từng tiếng giòn vang không ngừng truyền đến. Trong khoảnh khắc từng đạo xiềng xích quanh thân tử tiêu tiên vương toàn bộ bị giang nam chặt đứt. Ngay cả da của tử tiêu tiên vương cũng không có đâm rách nửa phần. Bao năm khốn tù, hôm nay cuối cùng được thoát khốn. Tử tiêu tiên vương cười ha ha. Hơi thở trong lúc bất chợt trở nên vô cùng hùng hậu. Tóc tím tung bay. Phóng lên cao từ từ đung đưa, giống như thác nước màu tím từ trên chín tầng trời rũ xuống, tử khí sông lên trời, đem tiên thiên nguyên thủy tiên vực chiếu rọi đến tử quang đung đưa. Giáo chủ, ta đi đây. Hắn vừa mới thoát khốn, đột nhiên ngửa mặt lên trời thép xài, thân hình chợt lóe, sông phá huyền thiên tiên vực. Chỉ thấy giữa không chung một tiếng âm vang nổ mạnh Lão đảo này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Lão đảo này mới vừa thoát khốn liền vội vã chạy mất Rốt cuộc là đi làm gì Bán viên đảo nhân nháy mắt mấy cái Nghi ngờ nói Giang Nam lắc đầu nói Huyền thiên tiên vực an tính lại Giang Nam Hậu chứ kiểm bì đi tìm đảo quả của Giang Tuyết xong tu. Giang Tuyết cũng không có cử tuyệt. Hai tỷ để trốn vào động phủ của mình. Không hỏi ngoài sự. Hưởng thụ này yên lặng khó được. Giang Tuyết đã thành tựu tiên vương. Đảo quả so sánh với trước càng thêm khổng lồ. Hai người qua lại dễ chịu. Qua lại đảo ngược. Cũng là thu hoạch rất nhiều. Chẳng qua là Giang Nam cách mở đảo cung thành tựu tiên vương. Vẫn là có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Qua hơn 10 ngày. Giang Nam tính toán đảo quả song tu không bằng càng tiến một bước. Linh nhục song tu. Hắn đang muốn đề nghị. Đột nhiên huyền thiên tiên vực kịch liệt chấn động. Một người cả người là máu sông vào trong tiên vực Xích bằng mà ngồi Giang Nam đè ý niệm không có hảo ý của bản thân trong đầu Vội vàng đi ra động phủ Chỉ thấy tử tiêu tiên vương cả người là máu Sông vào trong miếu nhỏ Xích bằng mà ngồi Điều chỉ thương thế Mà ở ngoài huyền thiên tiên vực đột nhiên moi cách đại thủ hung hăng hiện ra hướng tiên vực trộp tới. Giang tuyết quát tháo một tiếng. Thúc dục uy năng tiên vực. Cùng lúc đó đảo vương cũng bị kinh động. Cùng nàng thúc dục tiên vực. Hai người cũng là trưởng khống giả tiên vực. Mặc dù nam quét tiên ông không có ở đây. Nhưng sang tuyết cùng đạo vương đã tu thành tiên vương. Vô luận tu vi hay là thực lực đều có tiến bộ nghiêng trời lệch đất. Tiên vực ở dưới bọn họ hai người thúc giục. Nhất thời bộc phát ra uy năng kinh khủng. Hướng bàn tay kia xoắn đi. Ẩm, tiên vực kịch liệt chấn động. Bàn tay màu tím kia bị đẩy lui. Tiếp theo một tiếng chấn động kịch liệt hơn truyền đến, một thân ảnh màu tím xông vào trong tiên vực. Trong khoảnh khắc tiến vào trên Tiên Thiên Nguyên Thủy Trường Hà, sầm sầm sầm, thân ảnh màu tím này cùng Giang Tuyết Đạo Vương thúc dục uy năng tiên vực kịch liệt đối kháng. Giở tay nhấc chân ở giữa thậm chí đem uy năng tiên vực đè một đường tầng tầng đẩy mạnh thẳng ép trung tâm tiên vực trung tú tú bán viên vu trần trung mặt phi cử tịch ức tình nhâm tiên thiên hảo thiếu quân thiếu hư trung tiên vương cấp lập tức sậm chân chỉ thấy dưới chân có một đạo trường hà dâng lên Trong khoảnh khắc đưa bọn họ tiến vào tiên thiên nguyên Thủy Trường Hà, nhiều tiên vương lách thân, đồng loạt hướng thân ảnh màu tím kia công tới. Cùng lúc đó, Giang Nam cũng lập tức phi thân chạy tới nơi đó, mà đám người tinh quang, minh thổ, thông ngu thì bởi vì không đột phá đến tiên vương cảnh giới. Cho nên ở lại trong Tiên vực, hiệp trợ Giang Tuyết cùng Đạo Vương thúc dục tiên thiên tiên vực. Chấn áp thân ảnh màu tím kia. 255 đế tồn. Tiểu Đông Phong. Chương 2211. Đột kích 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện.uu.izz đám người Giang Tuyết. Đạo Vương thúc dục tiên vực. Lấy tiên vực lực chấn áp. Mà mời tiên vương cấp cao thủ như Giang Nam thì tiến vào tiên thiên nguyên thủy trường Hà. Vây công đảo thân ảnh tử sắc kia. Từng bóng người ở trên tiên thiên nguyên thủy trường Hà động tác mau lẻ. Liên tục chinh chiến chém giết, Thậm chí ngay cả tiền sử quái cấp cũng nhảy ra ngoài. Lưới bay múa. Hướng thân ảnh tử sắc kia bay tới Mà ở bầu trời Tiểu ấu sao giống giận Hóa thành một đầu hốn độn long tổ Thăm dò móng nhọn Hướng thân ảnh tử sắc kia trộp tới Đảo thân ảnh tử sắc kia ốm tay áo bồng bình Qua lại như điện Trong lúc ốm tay áo vung Phật liền đón đỡ công kích của đám đông Cho dù là tập hợp lực mọi người, cũng không cách nào bắt lại hắn. Đột nhiên, đạo thân ảnh tử sắc kia đón đỡ một kiếm của Giang Nam. Huyết quang từ áo bào bay ra, rơi đến trong tiên thiên nguyên thủy trường hà. Rốt cuộc bị thương, hào kiếm, thân ảnh màu tím đột nhiên giống to. Tiếng hô chấn đến đám người tịch ớm tỉnh. Trung tú tú hộp máu. Ngã xuống bay ra. Một cái chén bể bay lên. Tiếng long ngâm truyền đến. Tiếp theo hồng trung đại lưu kịch liệt chấn động. Hướng thân ảnh màu tím kia đánh tới. Không tệ. Thân ảnh màu tím kia than thở một tiếng. Đột nhiên nhanh chóng lui về phía sau. Tránh né một kích của Giang Nam. Tránh ra giang tuyết cùng đảo vương thúc dục uy năng tiên vực. Lao ra tiên vực. Biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng cười to xa xa truyền đến. Đám người tịch ố tình. Trung tú tú từng cách từng cách đứng vững thân hình. Sắc mặt kinh nghi bất định nói. Giang nam thu kiếm, sắc mặt ngưng trọng nói tiền sử sinh linh giả tử tiêu tiên vương trong tử tiêu cung kia. Mọi người sợ hãi. Tịch ớ tình cao mày nói. Giang Nam nhìn về phía lão đảo trong miếu nhỏ kia. Chỉ thấy lão đảo hơi thở héo ú. Bất quá không có vết thương trí mệnh. Trong lòng thầm than một tiếng. Đồ giả mạo kia nói thần mẫu sống lại rồi. Làm sao có thể? Nàng rõ ràng mới vừa bị tiên đế phân thân đánh chết không bao lâu. Không thể nào nhanh như vậy liền sống lại. Trừ khi. Trừ khi có người tu luyện công pháp mà thần mẫu đảo quân lưu lại trên tấm bia đá trong cấm khu. Bị thần mẫu đảo quân đoạt xá thân thể. Sang Nam suy tư. Bất quá, thần mẫu đảo quân đoạt xá thân thể người khác, chắc hẳn không có cường đại như khống chế chính bản thể của nàng a Thần mẫu đảo quân đáng sợ nhất chính là nhục thể của nàng. Cường giả thần đảo tiền sử dụng vô số thiên tài địa bảo chế tạo độ kiếp chi bảo. Thân thể này thậm chí có thể bình an vượt qua tịch diệt kiếp. Mà không có bị hao tổn. Thần mẫu đảo quân đoạt xá người khác, tuy có thể phục sinh, nhưng thực lực liền không có khủng bố như lúc sang nam ở trong vùng cấm nhìn thấy như vậy rồi. Bất quá! Dù vậy, thần mẫu đảo quân cũng không thể khinh thường. Tồn tại này tụ tập trí tụ thời đại thần đảo tiền sử, ngay cả tử tiêu tiên vương giả cũng là một bộ phận trí tụ của nàng. Tương đương với một cái phân thân của nàng. Có thể nghĩ sau khi thần mẫu đảo quân lớn lên. Sẽ kinh khủng co nào. Hơn nữa. Dùng trí tội kinh người kia của thần mẫu đảo quân. Nàng tất nhiên có thể rất dễ dàng dung nhập đến tiên đảo thế giới. Khống chế tiên đảo. Dùng không được bao lâu. Chỉ sợ nàng liền có thể trở thành một trong những tồn tại cường đại nhất trong thế giới tiên đạo. Hôm nay trong tiên giới đã có không ít tồn tại. Biến thành một bộ phận của nàng. Thần mẫu đảo quân trong lúc vô hình liền có được thế lực cực kỳ khổng lồ. Trong đó thậm chí có tồn tại như tử tiêu tiên vương giả. Tồn tại so với tử tiêu tiên vương thật còn muốn cường hoành hơn. Nếu nàng lại lần nữa quay trở lại bản thể Vậy thì thật sự không người có thể áp chế rồi Đế cùng tôn tái hiện nhân gian Chỉ sợ cũng không làm gì được nàng a 256 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2212 Lai giả bất thiện Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz sang nam đau đầu. Bị một tồn tại như vậy nhìn chằm chằm vào. Cũng không phải một sự tình khá giả. Hơn nữa hiện tại hắn căn bản không biết thần mấu đảo quân đến cùng hóa thành người phương nào. Trước có vạn chú đảo quân, sau có thần mấu đảo quân, vận mệnh của ta sao đen đuổi như vậy. Hai đại đảo quân này đều theo dõi ta Chẳng lẽ cái này là hậu quả xấu khi không có chứng đảo thành tiên Ngay cả tiên giới cũng trừng phạt ta Giang Nam đang nghĩ ngợi Đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài tiên vực chuyển vào Rõ ràng thanh thoát Long nữ tiên vương lại tới nữa Lần này là vì chuyện gì Giang Nam sai người mời Long Nữ đến. Long Nữ đi vào lưu ly cung. Trước thi lễ, lập tức dâng lên thư tín của băng phách huyền nữ. Cười nói, trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích Cười nói, Long Nữ vội vàng cười nói. Có mời bát tiên vương đến hay không? Giang Nam hỏi, Long Nữ lắc đầu nói. Giang Nam gật đầu cười nói: Sư tỷ đợi một lát, ta đi chuẩn bị một chút. Long Nữ lui ra ở bên trong Lưu Ly Cung. Tất cả mọi người Huyền Thiên Tiên vực tụ tập. Tịch ứng tỉnh cao mày nói: Nếu ngươi đi đến Hải Châu, tất nhiên sẽ gặp khiêu chiến không nhỏ. Nếu có thể diệt trừ ngươi, bọn hắn tất nhiên sẽ không lưu thủ. Tử tiêu tiên vương gật đầu, pho khan liên tục nói, tịch đảo hấu nói không sai. Huyền nữ, đông vân, nam chiên cùng an thanh. Tứ đại tiên vương này đều là tồn tại không dậy nổi. Cùng ta thời kỳ toàn thỉnh sánh vai. Bốn người bọn họ hướng ngươi khiêu chiến mà nói. Chỉ sợ giáo chủ sẽ bị bọn hắn làm nhục bốn lần. Cho ngươi mất mặt. uy phong không còn. Đáng tiếc. Hôm nay ta trọng thương. Không thể theo ngươi tiến đến. Giang Nam ánh mắt chớp động. Cười nói. Bất quá muốn cầm ta trêu đùa. Cũng phải xem bọn hắn có tư cách này hay không. Tử tiêu tiên vương lắc đầu nói. Tu vi của bọn hắn đều là nửa chân đạp đến tiên quân cảnh giới. Không phải chuyện đùa. Kinh thường bọn hắn chỉ sợ giáo chủ ngươi sẽ bị ăn phải thiệt thòi lớn. Giang Nam gật đầu cười nói. Yên tâm ta sẽ không xem thường bọn họ. Giáo chủ muốn dẫn bao nhiêu người đến. Trung tú tú hỏi. Giang Nam cười nói. Giang Tuyết lo lắng nói. Vạn nhất bọn người huyền nữ thật sự hướng ngươi thống hạ sát thủ. Giang Nam đứng dậy Cười nói Các ngươi chờ tin tức tốt của ta là được Hắn cất bước đi ra lưu ly cùng Đi vào trên không tiên thiên nguyên thủy trường hà, Lấy ra mảnh vỡ đảo quả của tiền sử cường giả Nhẹ nhàng tung tung Không quá lâu Một đầu quái cắp to lớn không gì so sánh được từ đáy nước trồi lên Trông mà thèm nhìn xem mảnh vỡ đảo quả này Giang Nam cười nói Cắp huyên hôm nay ta muốn đi Hải Châu dự tiệc Ngươi theo ta cùng đi a. Bất quá hình tượng của ngươi thật sự dọa người Ta đến làm phép cho ngươi để ngươi có thể biến hóa Giang Nam chỉ một ngón tay Chỉ thấy một đảo nguyên thủy chi khí từ ngón tay tuôn ra Rơi vào trong cơ thể đầu tiền sử quái cấp này Đầu tiền sử quái cấp này trước trước con mắt cực đại Tò mò nhìn hắn Thời gian dần trôi qua Cách chán giang nam toát ra mồ hôi lạnh Làm phép đầu tiền sử quái cấp này so với hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn rất nhiều Pháp lực của hắn dũng mãnh vào trong cơ thể nó Quả thực là châu đất xuống biển Ngay cả một chút bọt nước cũng nhìn không tới Đã qua thật lâu Tu vi của hắn tiêu hao hơn phân nửa Hai con ngươi đầu tiện sử quái cấp này mới dần dần sáng lên Thân thể nhúc nhích Càng ngày càng nhỏ Đợi cho lúc chỉ lớn khoảng hai ba trượng Dung thân nhón một cái hóa thành một đạo nhân cao lớn, vẻ mặt dữ tợn đứng ở trước mặt Giang Nam, một thân cơ bắp hở ra, đầy người đều là mụn cơm, hình dung khủng bố, Giang Nam từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, quả thực bị mệt mỏi không nhẹ, đợi cho trì hoãn khẩu khí, lại chỉ một ngón tay Một bộ đảo bào tự động rơi vào trên thân đảo nhân này Đảo bào này lại là kiểu sáng đảo đồng Mà ở trên thân đảo nhân lộ ra có chút buồn cười Vẻ mặt nó như người vô tội đứng ở nơi đó Nháy nháy con mắt Nhìn xem Giang Nam Giang Nam cười nói Si sao Các đảo nhân mê mang mở chừng hai mắt Con cóc này Vẫn còn có chút không có khai hóa, Giang Nam bất đắc dĩ, sơ tay lên khẽ vẫy, chỉ thấy ở bên trong tầng mây trên sông tiên thiên nguyên thủy, một đầu hốn độn long tổ bay xuống. Giang Nam chỉ một ngón tay, nguyên thủy chi khí từ đầu ngón tay bay ra, rơi vào trong cơ thể đầu hốn đồn long tổ này. Làm phép cho ấu dao so với làm phép cho tiền sử quái cắp dễ dàng hơn rất nhiều lần Không quá lâu Hốn đồn long tổ liền bắt đầu thu nhỏ lại Rất nhanh liền biến hóa thành một đứa bé 7-8 tuổi Lông mày xanh đôi mắt đẹp Môi hồng răng trắng Thanh tú động lòng người đứng ở bên người cấp đảo nhân Hai người này Một lớn một nhỏ, một cái xấu đến đáng sợ, một thuấn mỹ khả nhân tôn nhau lên rất rõ nét. Mế mế, sau này ngươi cũng là đạo đồng của ta, ta ban ngươi tên là Linh Lung Tử, đảo hiệu Linh Lung Đạo Nhân. Giang Nam mang theo cấp đạo nhân Linh Lung Đạo Nhân đi gặp Long Nữ. Long Nữ nhìn thấy đạo nhân phía sau hắn, trong nội tâm kinh ngạc cười nói Giang Nam cười nói, đây là đạo đồng của ta. Sư tỷ, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, kính xin sư tỷ dẫn đường. Đạo đồng 257 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2213. Gia Oai phủ đầu. 1 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz long nữ cao thấp dò xét các đảo nhân cùng linh lung đảo nhân. Trong nội tâm buồn bực cơm cơm, linh lung đảo nhân hướng long nữ ngọt ngào cười nói. Si sao? Các đảo nhân tuét ra miệng rồng, lộ ra hàm răng dữ tợn như là cái đinh, hướng long nữ cười nói. Giang Nam Trừng hai người chậm rãi lắc đầu. Linh lung đảo nhân cùng các đảo nhân đều có chút u rũ. Nội tâm Long Nữ càng buồn bực. Thầm nghĩ. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn đi vào trên tiên hải. Long Nữ hô quát một tiếng. Chỉ thấy trong biển rồng sóng cả tỏa ra. Một tòa cung điện trồi lên mặt nước. Đón lấy một hòn đảo cũng từ trong nước hiện lên. Sau đó phiêu khởi một khỏa đầu lâu cực đại. Giang Nam chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy đây là một đầu tiên quy trên biển. Mai sùa như là hòn đảo. Lưng đeo cung điện. Long nữ mời Giang Nam leo lên mai sùa Đi vào trong cung điện. Lệnh đầu tiên quy này chạy đi. Tiên quy này tốt độ nhanh kinh người. Theo gió vượt sóng. Tốc độ ở bên trong tiên hải vậy mà so với tốc độ tiên vương phi hành cũng chậm không có bao nhiêu. Đã qua hai ba ngày, long nữ cười nói. Giáo chủ đã đến Hải Châu. Giang Nam từ xa nhìn lại. Chỉ thấy trên tiên hải tiên khí vô biên. Tiên quang sông lên trời. Quay chung quanh một mảnh đại lục rộng lớn bao la bát ngát. Ở trên đất đại lục kia khắp nơi tiên cảnh Khắp nơi tiên sơn Thỉnh thoảng có thể chứng kiến điêu khắc cực lớn đứng vững trong giấy núi tầm đó Hiện thì rõ thần thánh trang nghiêm Sang nam đi xuống mai rùa Lập tức có mấy hải long cực lớn Còn có chút mập mạp lôi kéo một cỗ bảo liễn kim quang trói loại từ không trung song rồi mà đến Đắp xuống đến trước mặt bọn họ. Long nữ mời giang nam lên xe. Vài đầu hải long này tuy mập mạp. Nhưng mà tốc độ lại cực kỳ kinh người. Lôi kéo bảo liến chạy như bay mà đi. Đã qua gần nửa ngày thời gian. Hải long rốt cuộc đem bảo liến kéo đến trước một mảnh tiên vực. Phiến tiên vực kia tên là phong hỏa liên thành tiên vực. Phong hỏa bắt đầu khởi động Từ xa nhìn lại cực kỳ kinh người Quay chung quanh một mảnh thành trì chuyển động Bất quá đây cũng không phải là tiên thiên tiên vực Mà là hậu thiên tạo thành tiên vực Cùng tiên thiên lôi hải tiên vực Tiên thiên nguyên thủy tiên vực không cách nào so sánh Huyện thiên giáo chủ ngươi cuối cùng đã tới Giang Nam còn chưa kịp xuống xe. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười to kinh người chuyện đến. Ra oai phủ đầu đã đến. Giang Nam ánh mắt chớp đồng đi xuống bảo liễn. Trong phong hỏa liên thành tiên vực. Mấy tiên vương cổ lão ngồi ở trung tâm tiên vực. Xa xa nhìn lại. Nhìn chăm chú vào vài đầu hải long lôi kéo bảo liễn chạy nhanh vào tiên vực. Trong đó một tiên vương quanh thân tràn ngập tiên hỏa hừng hực. dị thường rừng rực. Lửa kia không phải là tiên vương cấp tiên hỏa. Mà là tiên giới bản nguyên tri hỏa. Là lúc đế tôn mở tiên giới xuất hiện tiên hỏa tinh hoa. Cho dù là tiên quân cũng không thể luyện thành hỏa diễm bực này. Tiên vương này. Đương nhiên là nam trên tiên vương đứng đầu nam trên cửa châu. Trong tiên giới bản nguyên tri hỏa chửa sinh ra tồn tại cường đại. Bên cạnh một tiên vương mặc giáp trổ kim giáp. Hùng vũ khí phách. Quanh thân hắn có một không gian nặng kỳ dị. Trong không gian kia nơi nơi là hư ảnh các loại pháp bảo Lâu đỉnh tháp trung cầm sắt cổ nhạc đao thương kiếm kích đủ loại, so sánh với binh tổ còn nhiều hơn vô số lần. Những pháp bảo này rõ ràng là do tiên kim kim khí tạo thành, không ngừng va chạm. Mà tiên vương này chính là An Thanh Tiên vương đứng đầu Tây Hoàn 12 châu. Trong tiên giới bổn nguyên kim khí chửa sinh tồn tại cường đại. Khác còn có một người, phiêu xuất như mây Phong vân lách thân chính là Đông Vân Tiên Vương đứng đầu Đông Vân 14 châu. Nữ nhân bên cạnh vắng lạnh như hàn băng chính là Hải Vương băng phách huyền nữ. Bốn Tiên Vương kia giờ phút này đều nhìn về phía bảo liễn lôi kéo sang nam kia. Đông Vân Tiên Vương đột nhiên cười nói. An Thanh Tiên Vương mở miệng thanh âm len canh có lực giống như kim thạch trỗi lên. Từ từ nói, hắn muốn chiếm cứ tạp Đà Châu cùng Vô Nhân Khu, mở Huyền Châu, liền nhất định phải bị chúng ta gõ cho hắn biết trời cao đất rộng. Nếu không tương lai hắn được voi đòi tiên, nói không chừng khẩu vị lớn, còn có thể thâu tóm Tiên Châu của chúng ta. Nam Thiên Tiên Vương cười ha hả nói, Nghe nói Huyền Thiên giáo chủ có không ít bảo vật. Nói thí dụ như Tiên Thiên bất diệt linh quang, Tiên Thiên nguyên thủy tiên vực, phải giao ra đây. Về phần đạo quả của hắn, hắn giữ lại là được. Đông Vân Tiên Vương cười nói, hơn nữa tiên vương dưới chứng Huyền Thiên cũng không ít, đủ để cùng chúng ta địa vị ngang nhau. Hướng chi hắn còn có huyền đô tiên quân cùng càn nguyên tiên quân ở sau lưng ủng hộ. Hắn có tiên quân ủng hộ, chúng ta liền không sao. An thanh tiên vương lạnh nhạt nói. Kết quả là ai cũng không làm gì được người nào. Hiện tại, có thể cho huyền thiên giáo chủ một hạ mã uy, gõ hắn cũng là tốt. Chỉ cần chúng ta không làm quá đáng. Huyền Đô càn Nguyên cũng sẽ không ra tay Đông Vân Tiên Vương cười tủm tỉm nói Huyện nữ nương nương ý của ngươi như thế nào Băng phách huyện nữ thản nhiên nói Không nên quá đáng Hắn dù sao cũng là khách nhân ta mời tới Đây là tự nhiên Tam Đại Tiên Vương cười nói Mà vào lúc này Giang Nam đã xuống xe, liền thấy phía trước phong vân cuốn động. Một cỗ khí thế khôn cùng hướng hắn ầm ầm đè xuống. Cho dù là long nữ tiên vương bên cạnh hắn cũng không khỏi kêu lên một tiếng. Lão đảo lui về phía sau. Đây chính là ra oai phủ đầu. Dù sao Giang Nam cũng là thế lực mới phát. Vô luận thế lực kia nhân tử như thế nào? Cũng không nguyện thấy phạm vi thế lực của mình bị người mới tới chia cắt. Cho dù là chia cắt một khối rất nhỏ. 258 đế tồn. Tiếu Đông Phong. chương 2214. Gia Oai Phủ Đầu. hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz mà ra oai phủ đầu. Chính là giết uy phong của Giang Nam. Để cho hắn thừa nhận. Thấp hơn bọn họ một đầu. Mặc dù Giang Nam mở châu. Cũng phải lấy bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cổ tiên uy này hùng hồn bá đảo. Ngay cả long nữ tiên vương cũng bị bức lui có thể thấy được lai giả bất thiện tính toán trước hết để cho giang nam xấu mặt rơi vào hạ phong giang nam cười ha ha khí thế đột nhiên chán phóng khí thế của hắn cuồng dã bá đạo uy năng của thần đạo giáo chủ bộc phát cùng khí tức của người nọ va chạm vì đảo hữu này ta mở châu lấy tiên thiên nguyên thủy tiên vực làm căn cơ, ngươi bảo ta nhượng suốt tiên thiên nguyên thủy tiên vực, chẳng phải là muốn phá căn cơ của ta? Âm khí thế hai người gặp gỡ, bầu trời phong hỏa liên thành tiên vực nhất thời này ra lôi đỉnh, sấm sét vang rồi, ùm uôn chấn động, cuồng phong tịch quyền, sấm chớp như mưa. Bầu trời trong khoảnh khắc liền đen tối xuống. Chỉ có đảo đảo lôi điện chiếu sáng bầu trời. Trong tiên vực, một tiên vương đột nhiên hiện thân. Thân thể tráng lệ. Quanh thân giấy lên tiên hỏa hừng hực. Bị khí thế của Giang Nam trùng kích đến thân thể không ngừng lui về phía sau. Lay động không chừng. Tiên hỏa quanh thân cũng phiêu diêu đung đưa. Hắn cũng không phải là Nam thiên Tiên Vương Thực lực của hắn tuy mạnh Nhưng còn không có đạt tới trình độ như đám người tử tiêu Tiên Vương Đạo hữu gọi như thế nào Giang Nam xa xa chắp tay hỏi Nam thiên Viêm Châu Viêm Hỏa Tiên Vương Viêm Hỏa Tiên Vương thu khí thí Trong lòng án run sợ Lạnh nhạt nói Giang Nam lạnh nhạt nói, đảo hữu có thể trở thành đứng đầu viêm châu chẳng lẽ cũng chỉ có chút thực lực ấy. Trong mắt viêm hỏa tiên vương tói ra hai đảo hỏa quang. Hừ lạnh một tiếng. Nhưng vào lúc này, lại có một tiên vương tử tiên vực đi ra. Cười to nói, tiên vương này cũng là mặt lạ hót. Bất quá trong lời nói tàng đao. Chào phúng Giang Nam bị bắt tiên vương đuổi giết không dám lộ diện. Chỉ có thể trốn vào biên giới vô nhân khu cùng Tạp Đà Châu. Các hạ là ai? Giang Nam thi lễ theo chân lễ số, cười nói. Tiên vương kia cũng không hoàn lễ, sắp láo nói. Tây hoàn mười hai châu, thần châu thần lâu tiên vương. Giang Nam cười nói. Tạp Đà Châu tuy là nơi vô chủ, nhưng từ xưa đến nay Tây Hoàn Các Châu ta khai khẩn nơi đó. Thành lập lãnh địa, ngươi nói một câu liền muốn cướp đi nơi này. Há có thể không giao ra chút ít gì đó. Thần Lâu Tiên Vương cười lạnh nói. Nếu giáo chủ có thành ý, liền đem bảo vật này lấy ra đổi lấy lãnh địa Tạp Đà Châu. Giang Nam cười ha ha, bàn tay chợt về phía trước mở ra. Chỉ thấy một đảo tiên thiên bất diệt linh quang đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Cười nói, trong mắt thần lâu tiên vương tinh quang nổ bắn. Đột nhiên lấy tay, bàn tay hung hăng trộp tới. Sau một khắc liền bắt được đảo tiên thiên bất diệt linh quang này. Thần lâu tiên vương mừng rỡ Dùng sức kéo đi. Nhưng đảo linh quang này phản phất ở trong lòng bàn tay Giang Nam mọc dễ. Không cách nào kéo lên. Sắc mặt thần lâu tiên vương có chút ngưng trọng. Chợt quát một tiếng. Thúc dục pháp lực toàn thân. Đại đảo quanh thân bay vút lên. Rõ ràng là vận dụng tiên vương cấp đại đảo. Gia trì bản thân Giang nam mặt mỉm cười Tùy ý hắn xuất thủ Thần lâu tiên vương bị nghẹn đến Sắc mặt đỏ bừng Thủy trung không cách nào Đem đảo linh quang này kéo tới Đột nhiên đảo linh quang này Nhẹ nhàng vừa động Thần lâu tiên vương Kinh hô một tiếng Bị linh quang bắn bay Đầu cắm vào trong núi Chỉ còn lại có Hai chân ở bên ngoài Bảo vật của Giang mố, không phải ai cũng có thể cầm. Giang Nam mỉm cười nói, còn có ai muốn đến lấy đi bảo vật của ta không? Cuồng vọng. Tiên Hải không phải là địa phương ngươi có thể càn rỡ để cho ta tới xem ngươi có bản lĩnh gì. Một tiên vương đột nhiên giữ rồi lên. Một đảo kim quang hiện ra. Tàn bão hướng Giang Nam đánh tới. Tiên vương này rõ ràng là tiên vương của tiên hải 19 châu. Lần trước tiên hải 18 tiên vương công phạt huyện thiên tiên vực. Bị nuốt vào trong miệng quái cáp. Lại bị Giang Nam nhân cơ hội chém hết thầy thân thể. Đã sớm ghi hận trong lòng. Giờ phút này nhìn thấy Giang Nam lấy ra tiên Thiên bất diệt linh quang, Giọng nói cuồng vọng như vậy. Nhất thời nhắm chúng người này giận dữ Sau một khắc Tiên vương này dung thân hóa thành một đầu hải quái khổng lồ Hung hăng đụng vào trên người Giang Nam Tính toán đem Giang Nam đụng nát Lại nhân cơ hội cướp đi tiên thiên bất diệt linh quang Oanh Hai người chạm vào nhau Thân thể Giang Nam như cũ đứng ở nơi đó Mà trong miệng tiên vương kia hộp máu ngã xuống bay đi. Cùng lúc đó. Đột nhiên có hai tiên vương một tả một hữu lao tới. Lấy tay liền chụp tới tiên thiên bất diệt linh quang trong tay sang nam. Một tay khác hướng sang nam hung hăng chụp đi. Ý muốn đánh người bị thương nặng. Sau đó cướp đi đảo linh quang này. Hai vị đảo hữu gia oai phủ đầu là gia oai phủ đầu nhưng mà hiện tại các ngươi làm có chút quá rồi. giang nam cười khẩy thu hồi linh quang một tay thành đấm một tay hóa trường đón nhận hai người thân thể hai tiên vương đại chấn kêu lên một tiếng khóe miệng tràn đầy máu lão đảo lui về phía sau đột nhiên. Một tiên vương tế lên một tiên vương chi bảo. Tiên vương chi bảo kia ngang trời. Hóa thành một mặt tiên kính. Nhô lên cao chiếu giỏi ở trên người giang nam. Tiên kính kia bộc phát ra uy năng kinh khủng. Đem giang nam đinh ở nơi đó. Tiên vương kia cười ha ha. Lấy tay hướng tiên thiên bất diệt linh quang trộp tới. Cười nói. Hắn mới vừa bắt được tiên thiên bất diệt Linh Quang. Đột nhiên chỉ thấy Linh Quang khẽ động. Hóa thành một cái chén bể. Cùng một tiếng vang thật lớn. Đem tiên vương kia chấn tan xương nát thịt. Hóa thành một mảnh huyết vụ. Người này vừa chết. Tiên kính lập tức mất đi uy năng. Nhanh chóng độn đi. Vào lúc này lại có vài món tiên vương chi bảo ngang trời. Hướng sang Nam giết tới. Đột nhiên một đảo kiếm quang ngang trời. Bá bá bá ở giữa không trung lói lên không chừng. Chỉ nghe tranh một tiếng. Kiếm quang biến mất. Tiếp theo cung một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Sang Nam sơ tay lên. Chén bể hóa thành linh quang rơi vào trong tay. Nhìn thoáng qua mọi nơi. Lạnh nhạt nói. 259 đế tồn. Tiếu Đông Phong. Chương 2215. Bát tiên vương tính là cây gì 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz thình thịt thình thịt vài món tiên vương chi bảo kia đột nhiên chia năm xẻ bảy từ không trung rơi xuống dưới giờ phút này trong phong hỏa liên thành tiên vực. tiên vương các châu tụ tập ở chỗ này bọn họ được đám người nam trên an thanh bày mưu đặt kế tính toán cho sang nam một hạ mã uy chiếm tiên thiên bất diệt linh quang của hắn cho hắn một bài họp Gặp tình hình này, nhiều tiên vương đứng tại nguyên chỗ, không dám làm loạn. Chỉ thấy ở trước mặt bọn họ, phong hỏa liên thành tiên vực bị chén bể chấn ra một cái lỗ thủng to. Ở dưới đáy, mấy tiên vương mới vừa mới ra tay đánh lén sang nam thân thể rách tung tói. Nằm ở đáy động, ra oai phủ đầu đây rốt cuộc là người nào ra oai phủ đầu a một tiên vương lẩm bẩm nói mà ở trung tâm tiên vực nam triền an thành đông vân sắc mặt cũng có chút khó coi bọn họ nguyên vốn định nhìn giang nam chê cười nhưng không ngờ bị giang nam chê cười lại huyền thiên giáo chủ quả nhiên là hạng người lòng dạ độc áp Liêu mạng Ở địa phương bực này cũng dám nói giết người liền ra tay giết người Không hề kiên kỳ Đông Vân Tiên Vương thấp giọng nói Cực kỳ lớn lối, cực kỳ lớn lối Chỉ sợ người này khó có thể thuần phục quản giáo Nam thiên Tiên Vương đột nhiên vương người đứng dậy Cười ha ha nói giáo chủ ngươi là thần đạo giáo chủ cần gì chấp nhận với bọn họ mau mau mời ngồi mời ngồi nam thiên tiên vương hồn nhiên không đề cập tới thực lực sang nam như thế nào chỉ khoa trương uy năng của tiên thiên bất diệt linh quang là ở trong tối trào phúng sang nam chẳng qua là mượn tiên thiên bất diệt linh quang mới có thực lực bực này trừ bất diệt linh quang bổn sự của Giang Nam liền tầm thường rồi. Giang Nam Lơ Đỉnh cất bước đi thẳng về phía trước, đi vào bên người tứ đại tiên vương, hướng bốn người chào, chuẩn bị ngồi xuống, lại phát hiện tại đây chỉ có bốn vị trí, đã bị Nam Thiên, Đông Vân, An Thanh cùng Băng Phách huyền nữ chiếm cứ. Duy chỉ có hắn không có vị trí. Giang Nam mỉm cười. Dưới bàn chân có ngũ sắc liên sinh ra. Hóa thành một tòa đài sen ngũ sắc. Ngồi xuống. Mà linh lung đảo nhân cùng các đảo nhân thì đứng ở sau lưng Giang Nam biên giới đài sen. Bọn người Nam trên ngồi chính là bộ đoàn tiên đảo. Ngồi ở phía trên có tiên quang bốc hơi. Chuối ngọc treo cao mặt trời minh diệu, hiển lộ rõ ràng thân phận tiên vương, mà giang nam ngồi là ngũ sắc liên, lại có chứa một ít khí tức tiên thiên, ngũ sắc liên tầng tầng tách ra, đạo âm ảng diệu, bề ngoài tuyệt hảo, dễ dàng liền đem tứ đại tiên vương kéo xuống dưới phảng phất tứ đại tiên vương chỉ là phụ gia của hắn mà thôi sắc mặt hai người nam trên an thanh trầm xuống đối với giang nam bề ngoài áp qua bọn hắn có chút không vui đông vân mặt mỉm cười lão thần khắp nơi tựa hồ lơ đính. băng phách huyền nữ sắc mặt lạnh nhạt như trước Tựa hồ chuyện gì cũng không thể làm cho nàng đồng dung tức giận. Giáo chủ, lần này bọn ta mời ngươi đến đây là nói sự tình huyền châu khai châu. An thanh tiên vương trầm rãi mở miệng. Một cổ áp lực như có như không dần dần tăng cường. Hắn mới mở miệng. Giống như vạn bảo tề minh. Thậm chí ngay cả rất nhiều tiên vương Pháp bảo khác ở bên ngoài cũng nhẹ nhàng chấn động. Cùng hắn nói Cổng Minh. Hắn chính là tiên kim chi khí thai ngẽn mà sinh. Là đế cùng tôn mở tiên giới sinh ra đời luồng kim khí thứ nhất hóa thân sinh linh. Có thể nói là kim tinh. Kim công Đời sau tất cả tiên nhân luyện Pháp bảo dùng kim khí. Đều tôn hắn là tổ An thanh tiên vương lạnh lùng nói Là đạo lý gì? Giang Nam mỉm cười nói An thanh đạo huyên cho rằng Ta phải nên làm như thế nào? An thanh tiên vương lộ ra mỉm cười nói Chúng ta cũng sẽ không đoạt tiên vực của ngươi Bất quá ngươi còn khống chế tiên thiên bất diệt Linh quang, cái này phi thường nguy hiểm Bát tiên vương khống chế trọn vẹn một nửa tiên thiên bất diệt linh quang. Sớm muộn sẽ đối phó ngươi. Dùng thực lực của ngươi. Có thể nào ngăn cản. Nam trên tiên vương ha ha cười cười. Ý vị thâm trường nói. Các ngươi tầm đó tất có một trận chiến. Theo cách nhìn của lão phu. Tứ đại tiên vương chúng ta thay giáo chủ đảm bảo đạo linh quang này. Tiếp nhận đoạn an oán nhân quả kia. Vì giáo chủ ngăn cản tai ác. Đồng vân tiên vương vỗ tay cười nói. Ý kiến hay. Giáo chủ dù sao thế đơn lực bạc. Đừng nói ngăn cản bát tiên vương. Chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng ngăn cản không được. Vẫn là do chúng ta tới thay giáo chủ ngăn cản trận tai kiếp này a Giang Nam tức cười, cười khá khá nói. Nói hay lắm, nói hay lắm. Nếu chư vị quả thật muốn thay Giang Mố ngăn cản tai ác cũng có thể. Giang Mố dùng đảo tiên thiên bất diệt linh quang này đuổi giết vạn chú đảo quân một lần. Không biết ai có thể ngăn cản trận tai kiếp vạn chú đảo quân cho ta. Tiên đế cũng mượn bảo vật này, đuổi giết thần mấu đảo quân một lần. Ai có thể ngăn cản thần mấu đảo quân cho ta? Nếu mấy vị có thể ngăn lại, chém vạn chú đảo quân cùng thần mấu đảo quân. Giang mố đem bảo vật này hai tay dâng. An Thịnh, Nam Thiên cùng Đông Vân ba vị tiên vương sắc mặt đại biến. Vạn chú đảo quân Thần mấu đảo quân Chỉ cần nghe danh tự liền biết là thế hệ hạng gì. Ba tiên vương bọn hắn đã từng tao ngộ qua vạn chú đảo quân. Bị chú đảo huyết hà của vạn chú đảo quân đọng ở dưới sông. Thân thể tính cả đạo quả cơ hồ sắp bị hút khô. Hôm nay vị đảo quân này không thấy bóng sáng. Hẳn là ẩm nút. Mưu đồ đông sơn tái khởi. Nhân vật bậc này. Ngay cả đế cùng tôn cũng không có thể luyện chết hắn Há là bọn hắn có thể đối phó được Mà thần mấu đảo quân kia Bọn hắn càng là văn sở vị văn mới nghe lần đầu Nghĩ đến cũng là nhân vật tiền sử hung ác không kém hơn vạn chú đảo quân Sang Nam nói Nếu bọn họ chém hai đảo quân này hắn tất nhiên đem tiên thiên bất diệt linh quang hai tay dâng nếu bọn họ có thể chém hai đạo quân kia còn muốn bất diệt linh quang này làm gì ba tiên vương trong nội tâm vạn phần căm tức ba vị giúp ta diệt trừ hai người này giang mỗ quyết không nuốt lời nếu không có thể Như vậy tiên thiên bất diệt linh quang vẫn là do ta khống chế so sánh tốt. Giang Nam lạnh nhạt nói, bát tiên vương tính là cái gì? Ở trước mặt hai vị đảo quân này, ngay cả sách dày cho bọn hắn cũng không xứng. Ta thực sự không phải là tham luyến tiên thiên bất diệt linh quang. Chỉ là kiên kỳ hai đảo quân vạn trú cùng thần mẫu. Cần đảo Linh Quang này bảo vệ mình mà thôi. 260 đế tôn. Tiếu Đông phong Chương 2216. Bát tiên vương tính là cây gì? hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz sắc mặt ba người an thanh có chút khó coi. Giang Nam trực tiếp đến một câu bát tiên vương tính là cây gì? Đem câu nói phía sau của bọn họ sinh sinh chắn trở về. Bát tiên vương ngay cả cây sắm cũng không tính. Tứ đại tiên vương bọn hắn tự nhiên ngay cả cây sắm cũng không bằng rồi. Tiểu tử này quá làm cho người hận rồi. Sắc mặt nam thiên tiên vương rất nhanh khôi phục như thường, vẻ mặt tươi cười, lại âm thầm tốn hơi thừa lời nói trong nội tâm an thanh tiên vương cũng tự động nổ, vậy mà không để cho chúng ta thể diện. Đông Vân Tiên Vương đột nhiên cười nói, Nam Thiên Tiên Vương cùng An Thanh Tiên Vương tinh thần chấn động. Lúc trước sang nam dầu mối không tiến, còn có lý do vắt chảy ra nước. Mà bây giờ Đông Vân Tiên Vương biểu lộ muốn Giang Nam dùng chỗ tốt để đổi lấy thế lực tạp Đà Châu của bọn hắn. Thế tất phải trả chút ít rồi. Lúc này đây, vô luận như thế nào đều muốn Giang Nam xuất huyết nhiều, hung hăng chảy máu một lần. Giang Nam ánh mắt chớp động cười nói, một cái giá lớn, tự nhiên là có đấy. Ba Tiên Vương trên mặt cười yếu ớt liếc nhau. Đợi Giang Nam nói ra một cái giá lớn, sau đó công phu sư tử ngoạm, hung hăng cắn Giang Nam một ngụm. Giang Nam đem biểu lộ của ba người thu nhập đáy mắt, cười nói: "Tạc Đà Châu quá nhỏ rồi. Ta nguyên vốn định sau khi thành lập Huyền Châu lại mở 13 châu." Bất quá chư vị đảo huyên ăn cần khoản đãi. Như vậy tiểu đệ cũng không thể quá tham. Đương nhiên phải dứt bỏ mười ba châu kia. Chỉ chiếm tạp đà châu cùng vô nhân khu. Mười ba châu này là tiểu đệ trả giá cao. Hắn mỉm cười nói chư vị yên tâm ta được đến hai nơi kia liền sẽ không xâm lược các ngươi rồi. Ba tiên vương không khỏi giận dữ. hận không thể vô án. Phun nước miếng lên mặt tiểu tử này. Đánh hắn bán thân bất toại. Vắt chày ra nước. Vắt chày ra nước a, Nói đến nói đi. Huyền thiên này vẫn là có ý định vắt chày ra nước. Cái rắm cũng không muốn ra một cái. Liền muốn từ trong tay bọn họ cướp đi tạp đà châu. Vắt cổ chày ra nước cũng không thể vắt như vậy á. Bọn người an thanh tiên vương tự tin. Mặc dù là vắt cổ chày ra nước. Bọn hắn cũng có thể vắt ra nước. Không nghĩ tới giang nam này ngay cả ra mặt cũng không cần. Chết sống không chịu lấy máu của mình. Ngươi đã không chịu lấy máu chính mình. Như vậy chúng ta đành phải tự mình lấy máu cho ngươi rồi. Bà tiên vương liếc nhau. Nam chiên tiên vương đánh cái há hà. Đột nhiên cười nói.